341. Không có điều xấu. Chỉ ở trong sự khổ mà chúng ta mới thực sự bắt đầu sống thông qua linh hồn chúng ta. Chúng ta nên tiết lộ cho một người bệnh lạ rằng cơn bệnh của y chẳng bao lâu sẽ dẫn đến cái chết. Nếu chúng ta không làm thế, chúng ta lấy mất cái sự tốt lành được ban cho y bằng cơn bệnh của y. Bởi vì y sẽ không biết cách chuẩn bị cho cái chết. Những ai bị tàn tật mù, điếc hay câm có thể nghĩ rằng họ ít may mắn và hạnh phúc hơn những người khác. Nhưng hạnh phúc của chúng ta không nằm ở trong thân thể mà ở trong linh hồn ta. Người yếu nhất về thể chất có thể có nhiều sức mạnh tâm linh nội tại hơn người có thân thể cường tráng nhất. Bầu trời đêm phát lộ những vì sao, cũng y như vậy, sự khổ của chúng ta tiết lộ cho chúng ta ý nghĩa của cuộc đời. busa. Rất nhiều nhà tư tưởng đã nói tương tự như thế. Tuy nhiên, sự khổ chỉ có tác động tích cực đối với những tâm hồn mạnh mẽ. Đối với những tâm hồn yếu đuối thì nó lại có tác động tiêu cực.